Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Hồi 42, Địa tử, phần tiếp. Lâm Tiên Nhi mím miệng. Nhất định là có người khác chen vào, người muốn giết tôi nhất định không phải là anh. Nàng cười nghe đứt ruột. <cười> tôi biết anh yêu tôi, nhất định anh không nỡ giết tôi. Tiếng yêu phát ra từ cửa miệng của người khác Có thể tầm thường Nhưng khi xuất phát từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi Nó lại trở thành âm nhạc Nhất định trên đời này không có ai có được giọng nói cách nói như nàng. Kinh vô mạng càng nắm hai bàn tay lại thật chặt Ai đứng gần có thể nghe những đốt xương răng rắc Nhưng gương mặt của hắn vẫn cứ chờ chờ. Cô quả thật có biết Cô có nắm chắc như thế không Tôi biết chắc rằng Nếu anh không yêu tôi Thì anh không giết những con người khi nãy Kinh vô mạng không ngất lời nàng Hắn lại như muốn nghe nàng nói tiếp Lâm Tiên Nhi nói tiếp Anh giết họ chỉ vì anh ghen Kinh vô mạng gặng lại Vì ghen nữa Chỉ cần ai đụng vào con người của tôi Chỉ cần ai nhìn vào mặt tôi Chỉ cần ai nhìn vào vóc thân tôi Thì anh cần lấy mạng của người đó Như thế là ghen Nếu không yêu tôi Thì tại sao anh lại ghen Tôi chỉ biết rằng Tôi muốn giết cô Tôi cần giết người nào Thì người đó không mong gì được sống Thực Anh muốn giết tôi à Thế tại sao anh lại không nhìn vào mặt tôi Anh dám hay không dám Bàn tay của kinh vô mạng nắm chặt vào chuối kiếm Mồ hôi trên mặt hắn nhỏ xuống dòng dòng Lâm Tiên Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn Nàng nói thật chậm Nếu anh không dám nhìn vào mặt tôi Thì cho dầu anh có giết tôi Rồi thì anh cũng sẽ phải hối hận Nàng đưa bàn tay ra dò dẫm Kinh vô mạng vẫn đứng yên Cuối cùng Lâm Tiên Nhi nắm lấy bàn tay hắn Kế tiếp thân người nàng ngã vào lòng hắn Bàn tay nàng lần bò lên ngực của hắn Giọng nàng thật dịu Nếu anh không thể tự chủ Thì anh đưa tôi đến gặp hắn đi Hơi thở của kinh vô mạng bắt đầu sồn dập Cô Cô Cô muốn gặp ai Gặp người bảo anh đến giết tôi Tôi nhất định làm hắn thay đổi ý kiến Mặt nàng áp vào má hắn Miệng nàng cắn nhẹ vào mảng tai hắn Nàng nói qua hơi thở anh hãy yên lòng tôi sẽ không bao giờ làm anh hối hận về sau đâu kinh vô mạng vẫn không nhìn nàng hắn chậm chậm quay đầu lại nhìn vào khu rừng u ám lâm tiên nhi chớp mắt hắn ở trong ấy có phải không kinh vô mạng không trả lời hắn không cần phải trả lời lâm tiên nhi thỏ thẻ bên tai hắn được rồi tôi sẽ vào gặp hắn nếu hắn nhất định không buôn tha cho tôi Thì anh giết tôi cũng không muộn mà Chờ cho nàng xoay mình Kinh vô mạng mới nhìn vào phía sau thân thể nàng Con cá mắt chết của hắn bây giờ linh động Bây giờ mới thấy lộ đôi mắt của con người Ven rừng tối âm âm Không lấy một đốm sáng nào Tuy Lâm Tiên Nhi không đi lẻ Nhưng nàng thiếu điều chạm vào một người Con người ấy đứng sừng sững như một hòn núi Núi băng Thật thì vóc thân hắn cũng không cao lớn lắm, nhưng oai thế của hắn làm cho người nhìn vào cảm thấy to lớn lạ lùng. Lâm Tiên Nhi rất có thể tránh né, vì nàng không đi lẹ lắm, nhưng nàng không làm như thế. Nàng lại làm như hoảng hốt la lây một tiếng nho nhỏ, rồi ngã luôn vào lòng người ấy. Người ấy đưa tay đỡ lấy nàng. Lâm Tiên Nhi gượng đứng ngay ngắn và nói qua hơi thở rồn rập. Ở đây tối quá... Nàng đứng cách người ấy chỉ một khoảng ngắn Nàng tin chắc người ấy nghe được hơi thở của nàng Nàng tin chắc hơi thở của nàng sẽ làm cho đàn ông động lòng Người ấy không biết có động lòng theo ý nghĩ của nàng hay không thì không rõ Chỉ nghe hắn nói chậm chậm Có phải cô đã dùng cách này để làm cho kinh vô mạng không giết được cô phải không? Người bảo hắn giết tôi là ông phải không? Ông là Thượng Quan Bang chủ Thượng Quan Kim Hồng gật đầu. Đúng, ta có thể cho cô biết, cái phương pháp yêu mị của cô đối với ta là vô dụng đấy. Giọng nói của Thượng Quan Kim Hồng không có vẻ tàn khốc, không có vẻ âm hiểm. Khi bình thường điểm đạm, nhưng đặc biệt là không hề phát lộ thứ cảm tình. Bất cứ lời nói nào của hắn, nói cũng như đọc kinh. Lâm Tiên Nhi sửa giọng. Thế thì tôi phải dùng phương pháp nào Mới có thể động lòng băng chủ Cô có bao nhiêu phương pháp Hãy dùng hết thử xem Tôi biết bang chủ không phải hạng người Dễ dàng giao động bởi đàn bà Nhưng tại làm sao bang chủ lại bảo kinh vô mạng giết tôi Người mà lúc nào Cũng có thể giết người Thì không thể để cho mình có tình cảm Muốn rèn luyện một con người Không tỉnh như thế Không phải dễ dàng ta không thể ngồi nhìn cái tính tốt ấy Của kinh vô mạng Bị hủy diệt bởi cô được. <cười> Nhưng nếu băng chủ để cho hắn giết tôi Thì băng chủ tổn thất càng nhiều hơn nữa cơ Sao Tôi hữu dụng hơn kinh vô mạng rất nhiều Sao Kinh vô mạng chỉ biết giết người Tôi cũng biết giết người Hắn giết người phải dùng kiếm Phải máu chảy như vậy là hạ đẳng Còn tôi Tôi giết người chẳng những không thấy máu Mà cũng không cần dùng dao kiếm cơ Nhưng hắn giết người nhanh hơn cô nhiều Nhanh cố nhiên là hay rồi Nhưng chậm cũng có cái hay của chậm Bang chủ có nhận như thế hay không? Ngoài chuyện giết người ra Cô còn có cái gì hay nữa không? Tôi có rất nhiều tiền Nhiều đến mức không đếm nổi Nhiều đến mức người thấy cũng phải phát điên Cái đó quả là hay lắm. Tôi lại là người thông minh, có thể giúp bang chủ trong nhiều chuyện. Đúng, cô là một người thông minh. Người ngu thì không bao giờ có tiền. Ngoài ra, tôi còn có cái khác hay hơn nữa kia. Giọng nói của nàng vùng thấp xuống và pha mùi khêu gợi chỉ cần là đàn ông thì bang chủ sẽ thấy ngay cái tôi nói không ngoa chỉ cần bang chủ bằng lòng thì cái hay ấy của tôi sẽ thuộc về bang chủ trầm ngâm một lúc thật lâu thượng quan kim hồng đổi giọng ta ta là đàn ông trong rừng xương xuống khá nhiều xương đẫm ướt cả thân áo của kinh vô mạng hắn đứng yên một chỗ như trời trồng Toàn thân hắn không một chút gì may động, y như một hình cây. Ngay cả những tiếng động trong rừng, không biết hắn có để ý hay không. Trong rừng xương thật dày, không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng vẫn nghe tiếng động, đó là tiếng rên, tiếng thở. chợt có tiếng cười của Lâm Tiên Nhi, thứ giọng cười thỏa mãn và đứt quáng. Anh... Anh quả là một đàn ông, mà... Đàn ông như anh thì trên đời này ít khó lắm. Anh anh thật không ngờ anh vì cô là một người đàn bà như thế thì phải có một người đàn ông cân xứng chứ hắn cố giữ cho giọng nói điều hòa nhưng nếu nghe kỹ vẫn không giấu được phần hổn hển lâm thiên nhi nói nhưng nhưng trời sắp về sáng rồi khoan sáng rồi tôi phải về im lặng thêm chút nữa Tiếp theo là mấy tiếng thở phào Thượng quan Kim Hồng hỏi nhỏ Về làm chi vậy Lâm tiền Nhì nói Có người chờ Ai Tiểu Phi Anh biết Tiểu Phi chứ Tôi lạ là tại sao Cô còn chưa giết hắn Đúng là cô giết người chậm quá Tôi không thể giết hắn Mà cũng có thể nói là không dám Tại sao vậy Bởi vì nếu tôi giết hắn Thì Lý Tầm Hoan nhất định sẽ giết tôi Thượng quan Kim Hồng nín lặng Lâm Thiên nhi thở ra một hơi thật dài Giọng nàng ạc não Tôi cũng biết Anh chưa giết được Lý Tầm Hoan Nếu không thì làm sao Anh lại say kinh vô mạng đến giết tôi Anh định đưa kinh vô mạng đối phó với Lý Tầm Hoan Và vì thế nên anh sợ kinh vô mạng trở nên nhu nhược à Trầm ngâm một lúc Thượng quan Kim Hồng hồng. Cô sợ Lý Tẩm Hoan lắm à Sợ lắm Tôi sợ con người đó lắm Hắn so với tôi như thế nào Hắn đáng sợ hơn anh Con người của hắn không cần một việc gì cả Cái đó chính là điều đáng sợ nhất Tôi có thể làm động lòng anh Còn hắn Thì tôi không tài nào làm được. Hắn cũng là người. Nhất định hắn cũng phải có nhược điểm chứ. Hắn không phải giống như hạng người mệnh danh là sắt đá. Hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn là lâm thi âm. Thế nhưng... Tôi lại không dám dùng lâm thi âm để uy hiếp hắn. Tại làm sao thế? Tại vì tôi không nắm chắc lắm. Hắn cầm con dao nhỏ trong tay. Là bất cứ tôi muốn làm chuyện gì, cũng không nắm chắc phần thắng được Nên... vì thế, khi mà hắn còn sống Thì tôi không dám làm gì đúng theo ý muốn được Cô hãy yên lòng đi Hắn không thể sống lâu được đâu